các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngoài ngoài từ trên xuống dưới, không ai xui xẻo nhận chịu. Ôi, tôi hét lên, không giữ được bình tĩnh nữa. Cái sự thật sờ sờ bày ra trước mắt làm tôi bàng hoàng. Mẹ tôi, người này quá cố. Người rằng bà khả kính mà tôi hằng tôn thờ đã phạm một tội tày trời. Trời ơi, Bao năm qua cha tôi có biết chuyện ngoại tình của vợ. Bao năm qua có khi nào mẹ tôi hối hận vì chuyện đã làm. Bao năm qua cuộc hôn nhân của cha mẹ có thật sự ấm êm như bề ngoài vẫn biểu lộ. Ôi chú Toàn ơi, bây giờ tôi mới hiểu tại sao chú tốt với tôi bấy lâu này. Chú Toàn, tôi không biết nên hận hay thương chú sau ngần ấy năm trời cố cố giữ kín điều bí mật kia. Tôi bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, lòng tràn ngập những suy nghĩ mâu thuẫn. Tôi có nên chấp nhận chú toàn là cha chăng? Tôi có nên chấp nhận mối liên hệ giữa chú với mẹ tôi chăng? Có thể nào tôi quay lưng phủ nhận người cha yêu thương tôi, nuôi tôi khôn lớn, đang sống cô độc ở quê nhà? Thế thì cái gia tài 30 triệu gia kim kia chứ. Có thế nào? Tôi tha thứ cho Loan và trở về với nàng, với Jimmy để đắp xây một gia đình ấm êm thực sự.